Hôm nay là chiều ngày 16 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ có thời tiên ngồi và gấp nhận. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại từ gián toàn thân và tâm của mình. Hãy nhẹ nhàng thư giãn thân tâm Quay vào quan sát bên trong Thư giãn thân tâm mình Chúng ta đừng quá cố gắng tập trung Đừng quá cố gắng quan sát Hãy để cho mọi việc diễn ra một cách nhẹ nhàng Tự nhiên Chúng ta đừng quá tập trung để ý tới những gì mình đang làm Tới những gì chúng ta đang quan sát Chúng ta chỉ đơn thuần quan sát mà thôi Và hãy buông bỏ ngay cả các hành động mà chúng ta đang làm Quá để ý tới bản thân cũng như quá khứ ý tới những gì mà chúng ta đang làm đó là những thói quen thông thường của mình. Nếu chúng ta chấp nhận theo đuổi thói quen của mình có nghĩa là chúng ta đang thực hành cùng với khái niệm về một thực thể nào đó đang thực hành với một khái niệm về cái tôi. Chỉ đơn thuần là hành động mà thôi Chỉ đơn thuần quan sát là thôi Là chúng ta chỉ đơn thuần thực hiện Hay làm những gì cần phải làm Chúng ta đã quá quen với Việc làm hay hành động của mình Cùng với khái niệm về một cái tôi ở đó Chúng ta cần buông bỏ tất cả các sự dính mắc đối với các thói quen của mình trong các hành động mình làm và để có thể kết nối với sự thật gốc thì chúng ta cần học cách buông bỏ đối với bản thân Do không hiểu về sự thật cấp Chúng ta cho rằng Bản thân con người chúng ta Đó là một thực thể có thật Đó là một sự thật Tuyệt đối có thật Chính vì vậy mà Chúng ta luôn luôn có một sự hiểu biết Sai lạ Chúng ta luôn luôn sử dụng với một khái niệm về một cái tôi hay ai đó và sự hiểu biết xa lạc này nó che lấp đi à, sự hiểu biết đúng đắn nó làm mờ đi đối với tránh kiến mặc dù là chúng ta đang sử dụng à, tà kiến Chúng ta đang áp dụng tà kiến trong các hoạt động của mình Nhưng mà chúng ta không biết rõ một điều rằng Chúng ta đang hành động cùng với tà kiến Chúng ta luôn luôn chấp chặt vào Quan điểm của cá nhân mình Đối với việc hành thiền Chúng ta chỉ đơn thuần quan sát, đơn thuần hành động mà thôi Đừng nắm chặt vào điều chúng ta đang làm, đang quan sát Với việc hiểu rằng chỉ đơn thuần quan sát, chỉ đơn thuần hành động mà thôi Chúng ta sẽ tránh niệm, ghi nhận trên hơi thở mỗi khoảnh khắc chánh niệm của chúng ta phải luôn luôn có chánh kiến ở đó. Đó là mỗi khoảnh khắc chánh niệm chỉ đơn thuần là một sự quan sát, đơn thuần là một hành động mà thôi. Chúng ta thì luôn luôn thở, nhưng chúng ta không biết rằng mình đang thở, điều như không có chánh niệm ở đó. Chỉ với tránh niệm chúng ta mới biết rằng mình đang thở. Tránh niệm trên hơi thở cũng là một cách thực hành để chúng ta buông bỏ sự dính mắc đối với các đối tượng khác. Tất cả những gì mà chúng ta hay biết được chỉ đơn thuần là sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ. vì rất dính mắc đối với bản thân nên chúng ta không thể nào buông bỏ được ý niệm về một cái tôi hay ai đó trong các hành động của mình. do chúng ta quá dính mắc đối với mình. Nên những gì mà chúng ta hay biết được, chúng ta đều cho rằng tôi biết, tôi hay biết, luôn luôn có ý tưởng về cái tôi ở đó.